Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 243: Sơn Thủy đi. Hồng tiên quát khẽ, ngũ sắc thần quang hơi động, lan tràn qua đi, dường như sóng biển lăn lộn, bao phủ tới. Đinh không có tránh né. Cả người hỗn độn tiên quang sừng rực cực kỳ. Dơ tay trực tiếp ngạnh hám mạnh này ngũ sắc thần quang. Đinh nhạc cùng khổng tuyên đấu chính là khí thế ngất trời. Đinh nhạc đảo hạnh so với khổng tuyên càng thâm hậu hơn một phần. Nhưng hai người luận bản nhưng là thuần túy lấy thần thông đến nghiệm chứng luận đạo Đinh nhạc đương nhiên sẽ không lấy thâm hậu pháp lực để thủ thắng. Cứ như vậy, hai người nhưng là thực sự là tương ngộ lương tài. Kỳ phùng địch thủ, đinh nhạc đại thần thông một thức thức rơi xuống. Hốn độn tiên thể từng quyền hạ xuống Chính là khổng tuyên cũng đến sắc mặt trầm ngưng hứng đối Nhưng khổng tuyên ngũ sắc thần quang Nhưng đúng là một cái đại sát khí Thuận buồm xuôi gió Ngũ hành bên trong Đều có thể quét tới Ngũ hành ở ngoài cũng có thể mạnh mẽ phá vỡ Để đinh nhạt mỗi lần cũng phải toàn lực ra tay Nhưng cũng là trấn đồng hắn pháp lực lăn lộn Phía dưới, Chu Bằng cùng La Tuyên quan sát, Chu Bằng soi mói bình phẩm lên, nói rằng, ngươi nói bọn họ cách nào có thể thắng được, La Tuyên lắc lắc đầu, nói rằng, không thấy được, sư huynh của ta Đại Thần Thông Đạo Pháp Thiên Thành, từng chiêu từng thức đều là hạ bút thành văn, nhưng đại ca ngươi ngỗ sắc thần quang quá biến thái, đổi làm người bình thường. Sớm đã bị sư huyên của ta cho đánh thổ huyết Cái kia ngũ sắc thần quang bình thường giống như vậy Hôm nào cho ngươi nhìn ta một chút âm dương nhị khí thần quang Bảo đảm một giết một đám lớn a Chu bằng cười ha ha số thí nói Ta ngược lại thật ra hy vọng có chút ra hỏa có thể tìm đến tìm cỡ Như ca như vậy có vô thượng thần thông Nhưng không có tiếng tâm gì quá không nên nên. Ai muốn phi trấn Hồng Hoang, vậy đơn giản a. La Tiên thấy này, khóe miệng kéo một cái, nói rằng: "Biện pháp gì?" thấy này, liền vội vàng hỏi: "Sư huynh của ta chính là Tam giới Tiên đạo Ngọc Trân Đại Đế, độc tôn tiên giới, lập tiên đình chấp trưởng tiên đạo. Nếu ngươi nghĩ Có thể đến sư hương của ta nơi đó mặc cho cái tiên đình binh mã đại nguyên xoái loại hình Đến thời điểm Trong tam giới Có chính là để ngươi thành lập uy danh cơ hội La tuyên nhẹ giọng nói Thật giống là sợ khổng tuyên nghe được giống như vậy Hắn bộ ráng này Thuần túy thuộc về lửa bán vị thành niên Chu bằng nhưng không để ý cách này Hắn tâm tính hiếu động Đối với khổ tu nhưng là không hề có một chút hứng thú Bất quá tuy rằng hắn lấm lấm liệt liệt Nhưng cũng không ngốc Nhập tiên đình là được Nhưng cũng có chỗ hỏng Để hắn hết sức chú ý chính là muốn ở đinh nhà thổ hạ làm việc Bó tay bó chân mất tiêu sao tự tại vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất Cái này ta muốn suy nghĩ thật kỹ Chô bằng nhếu nhếu mày, nói rằng, không sao, đảo hiếu lúc nào nghĩ đến, liền lúc nào đến, sư huyên của ta khẳng định thật cao hứng. La Tuyên cũng không thất vọng, cười nói, chuyện này không vội vàng được, La Tuyên rất rõ ràng điểm ấy. Mà vào lúc này, ngày đó trên, hai người động tính càng lúc càng lớn, khổng tuyên sắc mặt trầm ngưng. Cho dù có ngũ sắc thần quang hắn sắc mặt Đinh Nhạc cũng là có vẻ hơi vất vả. Trái lại Đinh Nhạc nhưng là có chút đi bộ nhàn nhát, sắc mặt ung dung. Ngày xưa lần thứ nhất gặp mặt thì Đinh Nhạc bất quá Kim Tiên kỳ. Mà hắn đã sớm thái ớt Kim Tiên nhất cấp. Nhưng bây giờ trái lại để Đinh Nhạc nhịch chuyển vượt lại. Khổng tuyên kiêu căng tự mãn Tuy nói cùng đinh nhạc quan hệ không tệ Nhưng cũng là có chút không cam lòng Ngũ sắc thần quang sôi trào xung đột Đem khổng tuyên vây nhốt Khổng tuyên sắc mặt nghiêm túc Ánh mắt như điện Loạt soạt không hề có một tiếng động Sau lưng của hắn xuất hiện năm đảo dường như thực vật giống như vũ linh Hào quang rực rỡ, âm Một tiếng Năm đảo ấm ánh vô linh bay lên Hợp thành một luồng ngũ sắc thần quang So với vừa nãy uy năng mạnh lần hứa Khí tức trầm ngưng Xung chính là công lòng người kinh Thô Hồng tuyên gầm thép Ngũ sắc thần quang nhất thời nhanh như tia chốt quét ra Đem hư không đều quét ra từng đảo, từng đạo vết nứt Đinh nhạc kinh hãi Vội vã sút lui Nhưng này nói ngũ sắc thần quang nhanh khó mà tin nổi Bá một tiếng Đinh nhạc trước mắt loáng một cái Lại nhìn rõ ràng thì Đập vào mắt nhưng là một cái hào quang năm màu tràn ngập thế giới Không nhìn thấy bờ Ngũ sắc thần quang Đinh nhạc cao mày tự nói Trong đôi mắt có thần quang phun ra nuốt vào tham tích tiểu thế giới này Nhưng vào lúc này Trong tiểu thế giới hào quang năm màu nổ vang từng trận phát sinh vang lớn. Đón lấy. Hào quang năm màu hội tụ. Nhưng tụ thành từng đảo từng đảo thu to ngũ sắc thần quang. Quét ngang thiên điệp. Quay về đinh nhạc quét ngang mà đến. Phá. Đinh nhạc hét lớn. Sơ tay nhất chân đều mang theo lớn lao uy năng. Đem từng đảo từng đảo ngũ sắc thần quang đánh nát. Nhưng ngũ sắc thần quang nhưng là vô cùng vô tận Trong trước mắt Đập vào mắt đều là từng đạo Từng đạo ngũ sắc thần quang Cuồn cuộn không dứt quét tới Đinh nhạc biến sắc tiếp tục như vậy Chính là pháp lực của hắn tiêu hao hết Cũng không có thể đột phá đi ra ngoài à, Đinh nhạc vừa chuyển động ý nghĩ Liền trong lòng biết bình thường thần thông không phá ra được Cái này ngũ hành thế giới Được Liện nhìn là ta Sơn Thủy giới độc đáo Vẫn là ngũ hành này giới càng mạnh hơn Vừa chuyển đồng ý nghĩ Tự nói Đinh nhạc đỉnh đầu xuất hiện một quyển cuộn tranh Trong thời gian ngắn mở ra Chính là Sơn Thủy độ lục Bất quá lúc này Sơn Thủy đồ lục Nhưng cùng dĩ vãng không giống nhau lắm Cái kia từng cái từng cái thiên hà thủy Đều hóa thành ấm ánh kim sắc Chạy trồm giết gào. Ở Trung ương hội tụ thành một cánh hồ nước màu vàng ấm. Chín tòa Linh Sơn cũng là như thế. Dường như một chút nhìn lại. Như hoàng kim đúc ra. Càng là hình thành sơn mạch hình. Liên tiếp. Dường như chín cái kim sắc cử long nằm ngang thế giới. Công đức trí bào. Sát kiếp sắp tới. Đinh nhạc cũng là hết sức kiên kỷ. Tuy rằng hắn không thể lên bảng, nhưng hắn ba cái lão bà, mấy đứa trẻ, một đám sư huyên đệ, đều cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn khoanh tay đứng nhìn, không tham dự trong đó. Cái kia nếu muốn dính liếu trong đó, Đinh nhạc tự nhiên sẽ thêm lớn một chút thực lực của chính mình. Sơn Thủy Độ Lục chính là hắn, một đại thủ đoạn. Nhưng dù sao, đã có chút không đầy đủ. Thế là lúc trước, hắn dùng lượng lớn tồn không cần công đức lại tế luyện Sơn Thủy Độ Lục, dùng công đức chi đa trực tiếp để Sơn Thủy Độ Lục gia tăng rồi mấy cấp độ, thoát thai hoán cốt, trở thành công đức chí bảo. Chỉ có điều Sơn Thủy độ Lục chính là một cách đặc thù Pháp bảo. Là đinh nhạc một thân đảo hạnh thần thông thể hiện. Cùng tầm thường Tông đức Chí bảo có sở khác nhau mà thôi. Dầm một tiếng, Sơn Thủy độ Lục tan ra. Hình thành Sơn Thủy giới. Trong thời gian ngắn, liện biến thành phạm vi mấy vạn dặm Thiên Hà riết gào, Linh Sơn nguy nản, ẩm. Thiên Hà Thủy giết gào mà lên, bao phủ mà ra, mang theo lớn lao uy năng. Từng đảo ngũ từng sắc thần quang rầm rầm bị phá nát. Ngoại giới, Chu Bằng còn ở cùng la tuyên trò chuyện. Nhìn thấy Đinh Nhạc bị khổng tuyên thu vào ngũ hành thần quang bên trong. Chu Bằng không khỏi nói rằng, xem ra Đinh Nhạc đảo Hữu muốn thất bại. Đại ca ta ngũ sắc thần quang tự thành một giới Nội bầu ngũ sắc thần quang vô cùng vô tận Ui năng khó mà tin nổi Đinh nhạc đảo hướng rơi vào trong đó Xem ra nguy hiểm La tuyên không khỏi cao mày Nhưng hắn đối với đinh nhạc thủ đoạn vẫn hơi hiểu biết Tuy rằng khổng tuyên vô cùng ghê gớm Đinh nhạc càng làm cho La tuyên có lòng tin Vậy chú ta liền mỏi mắt mong chờ La Tuyên cười nói Quả không phải vậy Đem đinh nhạc thu vào ngũ sắc thần quang bên trong khổng Tuyên khói miệng mới ra một nụ cười liền lập tức thu đi rồi Sắc mặt biến nghiêm nhị Cả người Pháp lực dường như biển rồng giống như gào thét xít gào Hào quang năm màu sôi trào gào thét Có biến hóa Chu bằng cùng La Tuyên nhất thời nhìn ra rồi